Lục cảnh đại khái tính toán số bạc thu hoạch trong thời gian qua, trước đây hắn từ những tên hoạn quan trong tỉnh tự vệ đã thu được 40000 lượng ngân phiếu, cộng với một ít đồ trang sức vụn vặt, ước tính có thể bán được khoảng 7 đến 8000 lượng nữa, tổng cộng khoảng 48000 lượng. Vừa rồi, hắn lại từ chu hiệp bên kia muốn lấy 100000 lượng, mặc dù hiện tại không có bạc ngay lập tức, chỉ là trái quyền, và tình hình triều Trần lúc này cũng không mấy ổn định, nhưng dù sao 2 tháng cũng đủ để có thể chống đỡ cộng thêm chi phí chân chạy 3000 lượng, hiện tại số tiền của Lục Cảnh đã có thêm 151000 lượng bạc. Đối với Thần hán Khanh bên kia, Lục Cảnh căn bản không trông cậy gì nhiều, dù hai người đã lập ước giao ước, Thần hán Khanh lại bị thương, nhưng Lục Cảnh hiểu rõ, cho dù bán cái tên xui xẻo đó đi, cũng chẳng thu được bao nhiêu bạc. Tính toán một vòng, Lục Cảnh nhận ra rằng, số tiền còn thiếu để trả hết nợ vẫn còn tới 297000 lượng. Đúng là một con số khiến người ta cảm thấy nặng nề, vì vậy, ngay sau khi trời sáng ngày hôm sau, Lục Cảnh lên vội vã đến Dược điền Mặc dù tìm kiếm được nhanh chóng Nhưng cuối cùng không phải là tìm chính đáng Quan trọng hơn là số tiền này không thể duy trì lâu dài Chỉ có trời mới biết lúc nào Lại có người đến tặng đầu người Và nghiêm túc mà nói Trận chiến đêm qua đối với Lục Cảnh mà nói Cũng không phải là điều gì dễ chịu Nếu không phải vận khí của hắn tốt Có lẽ đã bị vướng vào bức họa của quái kia Chứ không phải đang có được sự an toàn Và sự bảo vệ như hiện nay Lục Cảnh theo lễ cũ Trước tiên thi triển một đợt pháp thuật cho Dược điền, khiến cho nó trở nên xanh tươi, um tùm. Pháp thuật này giờ đây hắn đã hoàn toàn nắm rõ. Dù sao, trong suốt nửa tháng qua, hắn không phải chỉ luyện ngự kiếm thuật mà còn luyện thành thạo pháp thuật này. Tính tổng số lần hắn đã thi triển, thực sự là rất đáng kinh ngạc. Với việc trúc cơ hoàn mỹ cộng thêm tu vi cao hơn tu sĩ bình thường, lại thêm mỗi ngày đều nhận đầy đủ bí lực, lực cảnh giờ đây đã trở thành một cỗ máy nông nghiệp không có tình cảm. Nếu đây là một trò chơi, hắn có thể nhìn thấy kỹ năng của mình nâng cao qua từng ngày. Với thông báo từ hệ thống liên tục vang lên bên tai, Lục Cảnh thậm chí hoài nghi, giờ đây trong thư viện, ngoài Ngô Hàn, một kẻ khác chỉ biết làm ruộng, thì chẳng còn ai có thể vượt qua hắn về khả năng trồng trọt. Vườn thuốc của hắn đang phát triển rất tốt, dù là nhân sâm, hà thủ ô hay cỏ dại đều phát triển tươi tốt. Tuy nhiên, vấn đề là những thực vật này sinh trưởng quá nhanh, khiến đất trong ruộng có dấu hiệu không đủ vì nhiều. Lúc ban đầu, khi chọn hai khu đất này, Lục Cảnh chỉ nghĩ đơn giản, chỉ ít là cây cối xung quanh cũng phát triển khá tốt nên thổ nhưỡng ở đây chắc không có vấn đề gì. nếu là bình thường, trồng hoa màu gì cũng có thể trèo chống qua được mấy vòng. nhưng lần này lại không chịu nổi, khi lục cảnh cứ liên tục ném vào trong rược biển những cây xanh tươi tốt, những dược liệu đó cùng có giải phát triển đồng thời, khiến cho lượng nước và chất dinh dưỡng mà chúng hấp thu cũng tăng theo. trong đó lượng nước thì còn dễ giải quyết, lục cảnh chỉ cần tưới nước nhiều hơn vài lần mỗi ngày là được. nhưng chất dinh dưỡng thì lại là vấn đề khó khăn. lục cảnh nhớ lại một chút cách ứng phó với thổ nhưỡng độ phì của kiếp trước. Hắn nhớ là có một cách bón phân, còn một cách nữa hình như là luân canh, thay đổi vị trí gieo trồng để cân bằng chất dinh dưỡng trong đất. Tuy nhiên, hai phương pháp đó đối với hắn mà nói đều quá phiền phức. Lục cảnh không có thời gian cho những việc này, hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định chọn phương pháp đơn giản nhất, đổi chỗ trồng. Dù sao phía sau núi rộng lớn như vậy, một khu đất đã cạn kiệt. Khi tìm một khu đất khác cũng chẳng có gì khó, mặc dù không bảo vệ môi trường cho lắm, nhưng lúc này lục cảnh cũng không thể bận tâm đến những chuyện này so với những nhà máy hóa chất hay nhà máy nhiệt điện ở thời hiện đại, việc hắn làm cũng chẳng đáng kể là bao. nhìn thấy độ phì trong dược biển sắp tạm kiệt, lục cảnh đoán rằng nếu tiếp tục trồng thêm dược liệu ở đây, hiệu quả sẽ không tốt nữa. vì vậy hắn quyết định bắt đầu thu hoạch. hắn bước vào trong dược biển, đẩy đám cỏ dại cao đến một người, rồi tìm kiếm nơi có nhân sâm. vừa lật cỏ, lục cảnh vừa nghĩ thầm, đúng là cỏ dại mọc quá nhiều. sen ra lần sau vẫn phải nghĩ ra chút biện pháp trước khi ra tay. dù sao không thể để mọi chuyện diễn ra quá mức như vậy. Dù không thể làm cho mọi thứ sạch sẽ hoàn toàn Ít nhất cũng không nên làm ầm ý đến thế May mắn thay Sự khác biệt giữa nhân sâm, lá cây Và cỏ dại vẫn khá rõ ràng Hơn nữa, trước kia lục cảnh cũng đã vậy không ít hạt giống Chẳng mấy chốc hắn đã lật được một gốc sâm Lục cảnh đi theo cành lá Đào xuống tận gốc rễ trong lớp bùn đất Hắn đào xuống sâu khoảng 7 thước Mới đưa được gốc nhân sâm hoàn chỉnh Bao gồm cả rễ cây Lên khỏi mặt đất Sau đó, lục cảnh lại theo quy trình cẩn thận đào thêm một gốc miên sâm nhỏ hơn, im rồi không tiếp tục đào nữa, hắn tìm một mảnh vỏ cây, gói lấy hai gốc miên sâm rồi mang chúng đi gặp Ngô Hàn, Lục Cảnh trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm, con người là thế, dù có phải làm việc gì, luôn luôn lừa gạt bản thân, nhưng đến khi kết quả gần đến, trong lòng vẫn hy vọng có thể đạt được thành công, điều này khiến Lục Cảnh không khỏi nhớ đến kỳ thi cuối kỳ hồi đại học, nhưng thôi, kéo xa quá rồi, Tóm lại, trước đây vì còn xa deadline, hắn không cảm thấy quá áp lực, nhưng hiện tại khi thời gian cận kề, lại thêm chuyện Liên quan đến độc dược, Hàn bắt đầu chú ý nhiều hơn đến việc kiếm tiền Khi đến ông trại của Ngô Hàn, Lục Cảnh không nói nhiều Trực tiếp đưa mảnh vỏ cây trong tay cho Ngô Hàn Ngô Hàn cầm lấy hai cây nhân sâm, Lật qua lật lại xem xét rất kỹ Trong lúc ấy vẫn không nói lời nào Lục Cảnh, vốn dễ bị kích động, nên hỏi Lục Cảnh, vốn dễ bị kích động, liền hỏi Cuối cùng là thế nào? Ngô Đại Thúc, ngươi không nói một câu sao Hai gốc nhân xâm này rốt cuộc đáng bao nhiêu tiền Ngô Hàn nghe, vậy vẫn giữ im lặng tiếp tục quan sát kỹ lưỡng hai cây nhân sâm trong tay. lúc này, ông nguyệt chột lưỡi nói: cây này là ngươi tự trồng từ hạt giống sao? chắc không phải ngươi từ trong rừng sâu núi thẳm đào về rồi lừa gạt ta chứ? chưa để lục cạnh lên tiếng, Mô hàn đã tiếp tục giải thích: nhân sâm lại tốt nhất thường được trồng ở phía đông sương lê. nhưng dù sao thì nhân sâm do bọn họ trồng cũng có sự khác biệt rõ rệt so với nhân sâm hoang dã từ ra rễ cho đến vân đường. tuy nhiên, nhìn vào hai gốc nhân sâm này, chúng giống hệt như những cây mọc hoang ngoài tự nhiên lục cảnh nhất thời không biết phải nói gì, hắn không thể kể cho Ngô hàn nghe rằng thực ra vì quá thiếu kinh nghiệm, hắn đã để một dược điển nhân sâm cạnh những cây cỏ dại để chúng tranh giành chất dinh dưỡng đối phó với các loài chim côn trùng quấy rối hoàn toàn để tự nhiên phát triển theo nguyên lý khuôn sống móng chết của Darwin cuối cùng thành quả là hai cây nhân sâm này tuy so với nhân sâm hoang dã cũng không thua kém Ngô hàn lại nói tiếp hơn nữa người nói cây này đã trồng bao nhiêu năm rồi ngay cả khi mỗi ngày đều dùng pháp thuật để thúc đẩy sinh trưởng cũng không có lý do gì mà nó lại phát triển nhanh như vậy, chỉ nhìn qua, ta sợ là tuổi của nó đã vượt qua trăm năm. Có vẻ bạn chưa gửi nội dung cần tôi viết lại, bạn có thể thử gửi lại đoạn văn hoặc yêu cầu khác không? Lục Cảnh nghe xong lời nói cuối cùng, tinh thần rốt cuộc bị chấn động, Người nói hai gốc nhân sâm này có bao nhiêu năm tuổi? Ngô Hàn cầm gốc sâm lớn hơn lên, nói, gốc sâm này khoảng 120 năm tuổi, còn gốc kia tuy có hơi kém hơn một chút, nhưng cũng đã qua trăm tuổi, hơn nữa lại là hoang dã, nếu đem ra ngoài tiệm thuốc bán Ước chừng có thể bán được 300 lượng bạc cho gốc lớn và 200 lượng cho gốc nhỏ Với người có kiến thức nếu trực tiếp đưa cho những vương gia hay phú thương giá cả có thể còn cao hơn nữa Dù sao, lão xâm trăm năm trong kinh thành vẫn rất được ưa chuộng hoặc người cũng có thể bán cho nhóm luyện đan sư trong cốc Giá có thể thấp hơn một chút so với tiệm thuốc vì bọn họ có thể tự gieo trồng nhưng phải tiêu tốn không ít bí lực Do đó, phần lớn dược liệu bọn họ vẫn mua trực tiếp từ tiệm thuốc chỉ có nhân xâm là quý giá mới cần tự trồng. Lục cảnh nghe vậy, trong lòng không khỏi nóng lên. Một gốc nhân xâm 200 lượng bạc, đúng là giá trên trời. Bởi vì hắn cũng có chút kiến thức về phối dược, nên biết giá cả thị trường của nhân xâm. Thông thường, nhân xâm chỉ cần vài năm là có thể trưởng thành, nhiều lắm là vài chục năm. Giá trị cũng chỉ từ 30 đến 40 lượng bạc cho mỗi cân. Nếu là nhân công gieo trồng, giá còn rẻ hơn. Tuy nhiên, nhân xâm có một đặc điểm là nó không có giới hạn về độ tuổi. Năm tuổi phẩm tướng khác biệt, thường giá cả cũng chênh lệch rất lớn. Quý nhất là một gốc nhân sâm 3.000 năm tuổi Thậm chí có thể bán với giá trên trời Đạt đến vạn kim Cây nhân sâm ấy đã được Đông Nam Đệ nhất Phú Thương Thẩm sủng mùa Sau đó kính dâng cho Thái Hậu Trần bị đại thọ 80 tuổi Từ đó gia đình Thẩm Thị cũng bước lên con đường phát đạt Không những thế Thẩm gia còn trở thành một thế lực không ai dám động đến Hai người con trai của Thẩm gia Cùng với một cháu trai sau này Đều bước vào con đường quan trường Đặc biệt tiểu nhi tử của ông Còn có lúc được thăng chức đến vị trí lễ bộ thượng thư dĩ nhiên đó là chuyện của sau này chỉ một gốc nhân sâm nhỏ bé lại có thể thay đổi vận mệnh của bao nhiêu người thật sự khiến người ta phải kinh ngạc đáng tiếc do độ phí nhiêu của thổ niếng có hạn lục cảnh không thể không giới hạn việc dùng pháp thật xanh um tươi tốt để thúc đẩy sự sinh trưởng của nhân sâm nếu không với kỹ năng hiện tại của hắn chỉ cần một gốc nhân sâm đã chết trong vòng 10 ngày hắn có thể tạo ra một viên ngàn năm lão sâm hoa hồng 3 tháng vạn năm cũng không phải là mơ ước đến lúc đó đừng nói là thiếu mấy chục vạn lượng nợ nần mà si sợ rằng còn phải rót thêm cho hắn mấy chục vạn lượng nữa. May mắn thay, khi nhân sâm đã trăm tuổi, giá trị của nó sẽ không giảm xuống. Một gốc nhân sâm có thể bán được từ 300 đến 200 lượng, ước tính trung bình là 250 lượng, nhân với số lượng 500 gốc, tổng cộng sẽ là 125.000 lạ lượng. Đương nhiên, suy nghĩ trên chỉ là sự tự khen ngợi của lục cảnh. Trong lòng hắn, kỳ thật rất rõ ràng rằng, phương pháp gieo trồng theo kiểu Darwin của mình, ném xuống 500 hạt giống, Làm sao có thể đảm bảo tất cả đều trưởng thành thành nhân sâm? Hơn nữa, lại thêm hạt giống tự mình nảy mầm trước, cộng với quá trình sinh trưởng hao tổn, lục cảnh đoán chừng trong dược điền của hắn, nếu có thể sống sót được 100 gốc nhân sâm thì cũng đã là phúc lớn, khó có thể mong đợi hơn. Ừm, nếu thế, mỗi ruộng như vậy có thể kiếm được khoảng 25.000 ngàn lượng, con số này kỳ thực cũng không tồi. Đừng quên, hắn còn có một ruộng hà thủ ô, giá cả của hà thủ ô dù có thể thấp hơn nhân sâm một chút, nhưng cũng có thể thu về hơn chục ngàn lượng. Tuy nhiên, hiện tại Khi càng có nhiều người đến thử sức kiếm tiền, Lục Cảnh dự định sẽ chuyên tâm trồng nhân sâm, đồng thời mở rộng dược điền gấp đôi, làm vậy, sản lượng sẽ tăng lên gấp bội, mà đừng quên, hiện tại độ thần thục của đất đai và việc gieo trồng đã không còn giống như lúc ban đầu nữa. Lục Cảnh tính toán, chỉ cần thêm 20 ngày nữa, hắn có thể cải tạo một mảnh đất độ phì cao, nói cách khác, mỗi chu kỳ 20 ngày, hắn có thể kiếm được khoảng 100.000 ngàn lượng bạc, tốc độ kiếm tiền như vậy, quả thật vô cùng khủng khiếp, nếu thuận lợi trong hai tháng Hắn có thể trả hết toàn bộ nợ nần Dĩ nhiên Phải cân nhắc đến việc ở kinh sư hiện tại Có quá nhiều nhân sâm trăm năm Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường Thứ này thì tốt Nhưng thực tế chỉ có một nhóm nhỏ người Ở đỉnh cao của kim tự tháp mới Có thể hưởng dụng được Hơn nữa Trong nhóm nhỏ đó Cũng không có nhiều người có thể tận dụng trăm năm lão sâm Mà chỉ dùng để nhai mỗi ngày Chẳng có việc gì làm Ngô Hàn suy nghĩ một chút Rồi nói Có lẽ có thể cân nhắc bán một chút về phía nam Theo những gì ta biết, ở chỗ ổ Giang Thành, nơi đó có không ít thương nhân giàu có, hơn nữa, trước đây nơi đó cũng thuộc về địa bàn của Lục công tử, hành động ở đó rất dễ dàng, cho dù là bán cho Bách Thảo môn hay ý thác người khác tiêu thụ giúp, cũng không phải là việc khó. Đối với việc bán cho nhóm luyện đan sư trong cốc, Lục cảnh nghĩ ngợi một lúc, rồi bỏ qua ý tưởng đó, hắn cảm thấy phương án này quá rắc rối. Theo lời Ngô Hàn, giá bán ở đó là thấp nhất, trong khi ở kinh thành, hắn có thể nhờ Cố Thải Vi tìm giúp phương án tốt hơn. Chỉ một lát sau, Lục Cảnh đã suy nghĩ xong vấn đề tiêu thụ nhân sâm Hắn cảm thấy trong lòng đầy nhiệt huyết ngẩng đầu lên nhìn Ngô Hẳn Nói lại cho ta 2.000 hạt giống nhân sâm đi Ngô Hẳn nghe vậy Sắc mặt lập tức thay đổi Trước đó hắn đã nói khoác về việc không lo lắng gì về hạt giống Bảo Lục Cảnh cứ tự tiện lấy Nhưng trong mắt Ngô Hẳn Lục Cảnh chỉ là một người mới hoàn thành chút Cờ 600 ngày tu luyện Thì làm sao có đủ bí lực để thực hiện thi pháp này chứ hey, a lot going on with Lý Mộc Dường There's journey. And the characters you mentioned Is there anything you'd like to explore further About these events or characters Or anything else on your mind Đối với những đệ tử trẻ tuổi như bọn họ trong thư viện Hiện tại, những nơi cần bí lực thực sự quá nhiều Hơn nữa, nếu nói về việc lùi một bước Lục cảnh coi như có chút loạn trí Đem hết thảy bí lực dồn Và việc luyện tập pháp thuật xanh ung um tư tốt Vậy hắn sẽ có thể luyện đến trình độ gì đây Ngô hàn tu luyện pháp thuật này đã vài chục năm nên cũng có thể coi là có chút uy tín trong việc này. Hắn thấy Lục Cảnh muốn tìm nơi trồng thuốc, chỉ cảm thấy đó là một tâm huyết dâng trào, nhưng hắn chỉ nghĩ có thể làm được một khu đất lớn cỡ bằng bàn tay, trồng tám chín ngốc nhân sâm, kiếm ít tiền tiêu vặt cũng không tồi. Kết quả không ngờ, Lục Cảnh lại không hề khách khí, lần đầu tiên đã lấy đi 500 hạt giống, khiến Ngô Hàn đau lòng vô cùng. Phải biết rằng, đối với người như Ngô Hàn, những hạt giống này không phải là thứ dễ dàng có được, mà là kết quả của vô số tâm huyết mà hắn đã bỏ ra để bồi dưỡng. Nếu không Lục cảnh làm sao có thể trồng được nhân sâm phẩm tướng tốt như vậy và dễ dàng bán được với giá cao như vậy? Mà mới chỉ qua hơn một tháng, Lục cảnh lại không chỉ để ý đến việc trồng nhân sâm mà còn thực hiện công việc này với sự quyết tâm sư tử ngoạm trực tiếp lật đất lên bốn lần. Ngô Hàn đau lòng hỏi: Trước kia ngươi lấy những hạt giống đó đâu rồi? đều đã dùng hết. Lục cảnh thành thật trả lời: Vậy ngươi đã trồng ra hai gốc này sao? Ngô Hàn mở to mắt nhìn: Dĩ nhiên không phải, ta đã mở hai mảnh đất phía sau núi, đem hết hạt giống vung xuống. Chỉ là nhổ hai gốc lên để mang cho ngươi giúp ta ước chừng giá trị Phần còn lại vẫn chưa kịp thu hoạch Cái gì? Ngươi một lần đã vung hết hạt giống sao? Ngô Hàn cảm thấy khó tin Nhiều như vậy hạt giống Ngươi có quản lý chúng không? Cái này, kỳ thật ta cũng không có quá quản lý Lục cảnh vò đầu nói Cho đến khi lục cảnh thể hiện ra khả năng Xanh ôm tươi tốt Ngô Hàn mới tin rằng trước đó mình không phải chỉ mượn danh nghĩa làm ruộng từ hắn để buôn bán Rồi chuyển tay, kiếm trên lệch giá Tuy nhiên, ngay sau đó Ngô Hàn lại cảm thấy hoang mang. Tự hỏi liệu chính mình đã luyện sai suốt hơn 10 năm qua đều không tại sao sự tiến bộ Giữa hai bên lại chênh lệch lớn Đến vậy, lục cảnh hiện tại chỉ cần một lần thì pháp Xanh ung um tươi tốt Là có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của 5 cây thực vật Trong khi Ngô Hàn Chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng của 7 cây mà thôi Hơn nữa, Ngô Hàn tự hỏi Mình cũng không thể đồng thời thúc đẩy sinh trưởng Cho 2.000 gốc nhân sâm Coi như mỗi gốc mỗi ngày đều thi pháp một lần Hắn cũng sẽ phải thi triển gần 300 lần Xanh ung um tươi tốt 300 lần là một khái niệm gì Ngô Hàn hiện nay là tu sĩ cấp 2 Nhưng nếu phải liên tục thì chuyển 200 lần Xanh um tươi tốt Hắn cơ bản sẽ kiệt sức Ở trong trạng thái không còn chút bí lực nào Chưa nói đến việc sau đó phải tốn thời gian dài để khôi phục Điều này cũng không thể duy trì mỗi ngày với cường độ như vậy Ngô Hàn không tin có ai có thể làm được điều đó Những tu sĩ cấp 4 Cấp 5 có lẽ có thể Nhưng chắc chắn Họ cũng không nhàn dỗi đến mức chỉ sử dụng bí lực để trồng cây Do đó càng suy nghĩ Ngô Hàn càng cho rằng Lục cảnh hẳn là có một sự trợ giúp nào đó. Sau khi hỏi thăm Lục cảnh, hắn quả nhiên nhận được lời xác nhận từ phía sau, giúp đỡ. À, ta thực sự có ý định này. Lục cảnh gật đầu, hắn cũng tự nhận lấy hậu quả do chính mình gây ra, bởi vì phương thức gieo trồng thô kệch của hắn, mà khi thu hoạch đối diện với khó khăn còn gấp bội. Nhìn xung quanh trong vườn thuốc, mọi thứ đều mọc lên um tùm như cỏ dại. Cho dù Lục cảnh có tinh mắt, muốn tìm ra nhân sâm giữa đám cỏ dại này cũng phải hao tốn không ít công sức nhưng đây chỉ mới là khi bắt đầu thu hoạch, khi hắn thu hoạch hơn phân nửa nhân sâm trong ruộng, thì mới thật sự là lúc gặp phải rắc rối lớn. Lục Cảnh đã không còn kiên nhẫn và thời gian để tiếp tục, lại thêm trong tay có bạc, nên tự nhiên quyết định sẽ để những phiền phức này cho người khác lo liệu, để mình có thể chuyên tâm hơn. Phân công như vậy quả thực hiệu quả hơn nhiều. Ngược lại, Mô Hành lúc này lại đang đau đầu vì chuyện này. Hắn do dự một lúc, cuối cùng quyết định phải nói cho Lục Cảnh sự thật. Trước đây ta không nghĩ đến việc này, ách, như vậy thì ta có khá nhiều hạt giống nhưng chủ yếu là rau quả và hoa màu. Giống nhân sâm này, mặc dù thỉnh thoảng ta cũng trồng, nhưng số lượng cũng chỉ có vài chục gốc, mà nhiều quá ta cũng không thể chăm sóc hết. Cho nên hạt giống thì ta thực sự không có dư thừa nhiều lắm. Đại khái là còn khoảng 7-8 ngàn hạt. Trước người đã lấy đi 500 hạt, giờ nửa tháng chưa đến mà lại muốn thêm 2.000 hạt. Tương đương như là trực tiếp móc, đi 1 phần 3 vốn liến của ta. Lần này coi như ta chịu thiệt, ta khẽ cắn môi cũng có thể cho người. Nhưng mà sau này nếu người lại muốn... Ta e rằng rất khó có thể lấy ra được nữa Lục Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói Vậy ngươi cho ta thêm 100 hạt nữa Ta sẽ truyền môn mang đi gây giống Sau này sẽ không làm phiền ngô đại thúc nữa Ngô Hàn nghe Vậy lại ngẩn người Nhìn Lục Cảnh rõ ràng là định xem việc gieo chồng nhân xâm thành một công việc lâu dài Dù Ngô Hàn không muốn xem vào chuyện của người khác Nhưng vẫn không nhịn được Mà khuyên nhủ, Người mới chỉ vừa bắt đầu bước vào con đường tu hành Đừng để bản thân rơi vào con đường muộn màng. Bây giờ chính là lúc ngươi phải cố gắng tiến lên tập trung tinh lực vào việc tu hành, đừng để tâm quá nhiều vào việc kiếm tiền. bạc chỉ là vật ngoài thân, nếu vì chuyện này mà làm chậm trễ việc tu luyện, khó tránh khỏi sẽ không đạt được kết quả tốt. lục cảnh hiểu rõ mô hàn cũng chỉ muốn tốt cho mình, nên không tranh cãi, gật đầu đồng ý. tuy nhiên, hắn vẫn quyết định trồng nhân sâm. mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, đối với lục cảnh, bạc vẫn rất quan trọng. hắn kiếm tiền không chỉ để trả nợ lớn cho si, mà còn cần tiền để mua dược liệu luyện đan sau này. dù vậy, lục cảnh cũng bắt đầu suy nghĩ thêm về việc phát triển tu luyện mảng cây xanh um ướt tốt hắn đang trồng đã đạt đến mức độ ổn định và giờ chỉ có thể dựa vào thời gian đêm mai rúa trong thời gian ngắn khó có thể có đột phá mới hắn trong nê hoàn cùng bí lực vẫn đang dần tăng lên may mắn thay theo lời hàn sơn khách giảng giải lục cảnh biết rằng những loại độc dược mà hắn cần chế tạo sẽ được hoàn thành trong vòng 3 đến 5 ngày nếu hòa thực có hiệu quả lục cảnh sau này sẽ có thể yên tâm tu luyện một phen tuy nhiên trước đó lục cảnh vẫn còn không ít việc cần phải làm xong nhanh chóng, hắn mở ra ba khối đất ruộng thuốc lớn. Thực ra là ba khối, nhưng có một khối nhỏ mà lục cảnh dự định đem đi gây giống. Nhận thức được giá trị của nhân sâm sau này, lục cảnh còn học theo cách của mèo vẽ hổ để bay ra hai huyến trận sơ cấp, chủ yếu là để mê hoặc những loài thú trong núi, khiến cho các đệ tử khác trong thư viện. Khi nhìn thấy huyến trận, cũng sẽ không dám sông và bừa bãi. Sau đó, lục cảnh nghĩ một lúc rồi quyết định đi đến sân nhỏ của ôn tiểu xuyến. Trước đây. Hàn đã có hai lần giao thiệp với nàng, biết rõ nữ nhân này không phải kẻ tầm thường, nhưng nếu xét về quan hệ trong thư viện, nàng chính là người giao tiếp rộng rãi nhất, vì vậy, nếu muốn thuê người hỗ trợ, tìm nàng là tiện lợi nhất. Ôn Tiểu Xuyên hôm nay cũng như mọi ngày, mặt trời vừa lên cao thì nàng mới thích dậy, rửa mặt xong, nghe tiếng đập cửa, nàng mở cửa sân ra, và nhìn thấy lục cảnh đứng ngoài, ánh mắt nàng lập tức sáng lên. Tuy nhiên, khi nghe lục cảnh nói rõ ý đồ của mình, cả người nàng lại ngẩn ra, kinh nhạt. chuyện gì cơ?" Đào nhân xâm. Ôn tiểu xuyên hoài nghi không biết mình có nghe nhầm không. Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi. Lục Đại Hiệp, ngươi có phải đang chuẩn bị tìm người liên thủ, thông qua cái giếng, để đi lên bắc địa đào nhân xâm không? Là không phải. Lục Cảnh đáp. Ngay trong thư viện, chính ta trồng một chút nhân xâm, muốn tìm người đào giúp, người trồng. Nhân xâm. Ôn tiểu xuyến nghe vậy. Đột nhiên nhớ tới ai đó trước kia có đề cập về việc trồng trọt nhưng nàng không ngờ Lục Cảnh lại nói làm là làm hơn nữa còn là nhân xâm vì vậy nếu là loại nhân sâm do chính hắn trồng Việc đào lên chắc chắn sẽ không quá khó khăn Ôn tiểu xuyến tò mò hỏi ngươi trồng bao nhiêu nhân sâm Khó mà nói lắm Ta cũng không đếm kỹ Chắc là khoảng 100 gốc gì đó Lục cảnh trả lời mơ hồ Thực ra không phải hắn không thể đếm được Mà là căn bản không thể đếm chính xác Khoảng 100 gốc thì một ngày chắc có thể đào xong Ôn tiểu xuyến suy nghĩ một lát rồi nói Không thể đào hết được Lục cảnh lắc đầu Nếu tính theo 3 ngày thì có thể Nhưng có thể phải đến 5 ngày Ta còn có 100 gốc Hà thủ ô nữa cũng phải đào. Nếu như hợp tác tốt, sau này còn có công việc khác. Người có thể giúp ta tìm người không? Nếu là ở bên ngoài, việc muốn người thực sự rất dễ dàng. Lục cảnh muốn tìm người làm cũng không có gì khó khăn. Chỉ cần tìm một đến hai người nông dân là có thể làm được. Nhưng ở đây, trong khuôn viên của thư viện, việc thuê người làm ruộng để trồng nhân xâm thì thật sự là điều không thể quá mức gây chú ý. Hơn nữa, nếu để lộ ra ngoài, những người trong tiệm thuốc hay người mua biết được Nếu nhân sâm của hắn làm không tốt Rất có thể sẽ bị cho là hàng giả Bị giả nhãn giả mạo Hơn nữa, việc phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi Sẽ quá phiền phức Vì vậy lục cảnh cũng bỏ luôn ý định làm ruộng bên ngoài Tuy nhiên, nơi thư viện cũng không phải dễ dàng Nơi này người ngoài không thể vào Mà hầu hết những người đọc sách ở đây Đều là con cháu của các thế gia Những người này đương nhiên Sẽ không thể giúp lục cảnh làm công được Ôn tiểu xuyến hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này Liền quay sang lục cảnh nói Người ở đây không dễ tìm thuê Ngoài ta ra, người dành rỗi còn lại cơ bản đều tập trung tinh thần vào việc tu hành Hơn nữa, đại đa số là con em thấy già Có thể xuất thân từ danh môn Cho dù họ thiếu tiền Cũng ít khi có thể làm việc đào nhân sâm cho ngươi. À, ngươi dự định chi bao nhiêu tiền cho việc này 200 lượng mỗi ngày Lục cảnh nghiên giam đáp Nếu còn không đủ Thì 300 lượng Dù cho ôn tiểu xuyến từ nhỏ đã sống trong cảnh vinh hoa Nghe xong giá tiền này cũng không khỏi hít một hơi lạnh Số tiền mà lục cảnh đưa ra là điều Mà bất kỳ ai cũng có thể làm Chỉ cần làm 3 ngày là có thể kiếm được gần 1 ngàn lượng bạc. Số tiền này thật sự quá dễ kiếm. Đây không phải là đi đào nhân sâm, mà là đi đào mỏ bạc. Tuy nhiên, lục cảnh có thể đưa ra mức giá này cũng cho thấy rằng khu đất mà hắn muốn thuê có thể kiếm được bạc nhiều hơn so với những công việc thuê muốn bình thường. Điều này làm cho ông tiểu xuyên không khỏi thầm tạc lưỡi, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác bất an. Không thể nào, mấy mấy ngày không gặp mà sao người này bỗng nhìn lại muốn thay đổi số phận. Từ nghèo khó sang giàu có nhanh chóng Ôn Tiểu Xuyên cảm thấy lo lắng, nhưng ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ bình thản. Chỉ hiếu kỳ hỏi, xem ra Lục Đại Hiệp trồng nhân xâm kiếm được không ít bạc, chắc cũng không phải là nhiều lắm. Nhóm đầu tiên Đại khái có khoảng hơn 30.000 ngàn lượng bạc. Nghe vậy, Ôn Tiểu Xuyên trầm tư một chút, thử dò xét, vậy Lục Đại Hiệp bây giờ chắc cũng không cần phải lo lắng về chuyện tìm bạc nữa rồi. Lúc này thì đâu có đến mức đó. Lục Cảnh lắc đầu, ta cần ngân lượng cũng không phải là một số nhỏ. Hơn nữa, xác suất rất cao là sau này vẫn phải dùng đến tiền. Vậy thì tốt quá, ôn tiểu xuyến ngạc nhiên thốt lên, hưởng, ý của ta là, ôn tiểu xuyến vội vã giải thích. Còn nhớ trước kia chúng ta có tán gấu về chuyện kiếm tiền ấy không? Người có hỏi ta có cách kiếm tiền nhanh, không cần tốn quá nhiều thời gian, mà có thể thanh toán một lần. Hiện tại, trong tay ta có một việc như vậy, lục đại hiệp, ngươi hôm nay, nếu không đến tìm ta, chiều nay ta cũng định tìm ngươi. Chờ một chút, lục cảnh có chút ngỡ ngàng, ngươi định giới thiệu công việc kiếm tiền cho ta sao? nhưng không phải hiện giờ ta đang tìm người giúp đào nhân sâm sao? à, người đưa ra mức giá thật là cao. Ôn Tiểu Xuyên nói. nhưng ở thư viện phần lớn mọi người thật ra không giống như Lục Đại Hiệp, người thiếu tiền, cho nên chỉ dựa vào bạc rất khó hấp dẫn. họ bỏ thời gian tu hành để giúp người đào nhân sâm. Lục Cảnh nghe vậy cũng hiểu. nếu không hắn đã không tìm đến Ôn Tiểu Xuyên. ban đầu hắn nghĩ có thể nhờ giao tế với mọi người trong thư viện để tìm người giúp đỡ, nhưng giờ nghe Ôn Tiểu Xuyên nói, hắn có vẻ như chẳng có biện pháp gì. Nhạc lại giá cả cũng không phải là không thể. Dù sao lợi nhuận từ việc trồng nhân dâm của Lục Cảnh Vẫn rất lớn Nếu muốn nâng lên một nghìn lượng mỗi ngày Hắn không tin sẽ không có ai đến làm Tuy nhiên, làm như vậy cũng không có lời lắm Hắn còn không bằng ra ngoài tìm một chỗ khác Lục Cảnh đang suy nghĩ xem có nên đi kính hồ cốc Tìm người không Vì những người ở đó nhìn qua thì mỗi ngày Cũng chẳng có việc gì làm Nhưng chắc chắn bạc sẽ không thu hút được họ nhiều Trừ khi Lục Cảnh đem bạch bối ra làm môi Kết quả là Nghe lời ôn tiểu xuyên nói Nàng lên chuyển hướng niềm ta có lẽ có thể tìm được người chịu giúp lục đại hiệp đảo Nhân Sâm a, vậy thì đa tạ. lục cảnh trong lòng hiểu rằng lời nói của ôn tiểu xuyến hẳn là còn có ý khác đằng sau, nên hắn im lặng chờ đợi nàng tiếp tục. quả nhiên, ôn tiểu xuyến nói tiếp, nói xong chuyện của lục đại hiệp, giờ chúng ta có thể nói chuyện của ta được rồi. lục cảnh nhớ mày, ta còn tưởng rằng ngươi định giúp ta tìm người làm việc chung, rồi để ta giúp ngươi làm việc gì đó. ngươi xem ta là người nào vậy? ôn tiểu xuyến bất mãn nói, ta luôn coi lục đại hiệp là bạn bè. Giữa bạn bè giúp đỡ nhau không phải là chuyện bình thường sao Ta sẽ không dùng những chuyện này để cùng ngươi làm giao dịch Mặc dù lục cảnh biết rõ ôn tiểu xuyên đang lấy lui làm tiến Nhưng hắn không thể không thừa nhận Nên nàng nói chuyện vẫn rất dễ chịu Nữ nhân này dù trí tuệ hay cảm xúc đều rất cao Dù biết những việc nàng làm và lời nàng nói đều có mục đích Nhưng lần nào cũng khiến người ta không thể cảm thấy chán ghét Có lẽ đây cũng là một loại năng lực lục cảnh thầm nghĩ Cuối cùng hắn quyết định trực tiếp hỏi Người giúp ta tìm việc kiếm tiền gì? Về nhà với ta." Ôn Tiểu Xuyên nghe vậy cũng không làm khó hắn, mà đáp lại rất sảng khoái. Vậy thì đúng là không cần tốn quá nhiều thời gian." Lục Cảnh nghĩ thầm trong lòng, những người trong Tiên Giám dám có thể thông qua giếng, để tự do di chuyển giữa cửu châu, chỉ cần tìm cách đến gần nhà Ôn Tiểu Xuyên và dùng giếng, sau đó chỉ tốn nửa ngày là có thể đưa nàng về nhà. Tuy nhiên, nếu thật sự đơn giản như vậy, Lục Cảnh cảm thấy Ôn Tiểu Xuyên cũng không cần phải tìm hắn. Tựa hồ nhận ra nghi ngờ trong lòng Lục Cảnh, Ôn Tiểu Xuyên liền nói tiếp: Hai ngày nữa là ngoại tổ mẫu của ta tròn 80 tuổi. Đến lúc đó mọi người trong nhà đều phải vì chúc thọ. Theo lễ cũ, mỗi người đều phải chuẩn bị một phần thọ lễ, ngoại tổ mẫu cũng sẽ chuẩn bị lại một phần lễ cho chúng ta. Bình thường, lễ vật đều là ngân phiếu, mỗi người sẽ khoảng một nghìn lượng. Mặc dù bây giờ một nghìn lượng đối với lục cảnh mà nói không còn là gì, nhưng hắn vẫn không khỏi thán phục trước sự lớn mạnh của ôn ra. Vì lễ mừng thọ người chắc chắn không ít, nếu mỗi người đều biếu một nghìn lượng bạc, Tính ra khoảng trăm người, thì số bạc cũng lên tới một trăm ngàn lượng Dĩ nhiên, lão Thái Thái nhận được thọ lễ chắc chắn giá trị cũng không cao lắm Nghĩ đến đây, lục cảnh không khỏi có chút thất thần Nhưng rất nhanh, lời nói của Ôn Tiểu Xuyến đã kéo suy nghĩ của hắn trở lại Ngoài một nghìn lượng bạc ấy, mẫu thân ta còn chuẩn bị một phần trọng lễ Cái này thật sự mới là phần chính Ôn Tiểu Xuyến nói, ta nhớ không lầm, năm 8 tuổi Nàng đã tìm được một thớt hãn huyết bảo mã, hai gốc cây san hô cao đến 7 thước còn có một thanh bảo đao chém sắt như chém bùn, thêm một tấm ngân phiếu trị giá 200 ngàn lượng. lục cảnh nghe vậy có chút kinh ngạc, nàng đem những thứ này tặng cho ngoại tổ mẫu của người sao? dĩ nhiên là không phải. ôn tiểu xuyên cười nói, những vật này chỉ là một phần của lễ đáp, nhưng cũng không phải là toàn bộ. hơn nữa không có phân chia đều, ai cướp được thì của người đó. cướp sao? lục cảnh cảm thấy thú vị, nghe nói đến một loạt bảo vật cùng trọng thường, lòng hắn cũng bắt đầu thầm động. mặc dù hiện giờ hắn làm nhân sâm quy mô lớn, kiếm được không ít bạc như như ôn tiểu xuyên nói đây là cơ hội có thể kiếm một khoản lớn mà không tốn quá nhiều thời gian thật khó có ai không động lòng ôn tiểu xuyên mỉm cười khi đến thọ yến ngoại tổ mẫu ta sẽ ra đề đối xử công bằng với tất cả mọi người sao ngươi có hứng thú thử một lần không lục cảnh đương nhiên là có hứng thú vì theo như lời ôn tiểu xuyên mẹ của nàng ấm lạnh nương chuẩn bị đáp lễ quả thực rất hào phóng mạnh mẽ hơn nhiều so với cái cách mà chu hiệt xử lý công việc của đại trần quan gia cầm lễ vật đó lên nếu kết hợp lại không sai biệt, lắm sẽ có thể giúp lục cảnh sớm trả hết tất cả nợ nần. khi đó tiền kiếm được từ việc bán nhân sâm sẽ hoàn toàn chảy vào túi của hắn. nghĩ đến vậy, lục cảnh vẫn rất động lòng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. do dự một chút, lục cảnh lên tiếng: chúng ta hình như cũng không quá quen thuộc, sao ngươi lại nghĩ đến ta đầu tiên để làm chuyện tốt như vậy? vì ngươi thực lực đủ mạnh, ôn tiểu xuyên nẫm mỹ rồi nói: không nói những chuyện khác, chỉ riêng sáu người tỷ phu của ta, mỗi người đều là nhân trung chi long, nếu ta muốn mang người về vậy thà rằng từ bỏ còn hơn yến quân đầu ta nhớ không lầm thì quan hệ của hai người các ngươi vẫn luôn rất tốt quan hệ chúng ta đúng là không tệ nhưng mà yến tỷ tỷ và nhị tỷ phu của ta có chút không dễ đối phó chính xác mà nói vân thủy tĩnh từ các và nhị tỷ phu lôi hòa đường trước đây đã có chút ma sát để tránh cho đến lúc đó có phiền phức yến tỷ tỷ quyết định không tham gia ôn tiểu xuyên trả lời rất khéo khiến lục cảnh không thể phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì tuy vậy trong lòng hắn vẫn cảm thấy không yên Ben hỏi tiếp, mẫu thân Ngươi chuẩn bị trọng lễ để ta nhận Điều đó có lợi gì cho ngươi không Ngươi là ta mang về Nếu ngươi thắng, thì mặt mũi của ta tự nhiên Cũng sẽ sáng lên Ôn tiểu xuyên nói, tay trống hông Đừng xen nhẹ sự chất nghiết của nữ nhân Với mặt mũi, huống chi chúng ta Lại là người ôn ra Nói thật từ khi ta sinh ra Chẳng lúc nào ta không bị người mang ra so sánh Với mấy tỷ tỷ của mình Đáng tiếc từ nhỏ đến lớn Ta, cái tiểu ốt này cũng luôn sống dưới cái bóng của các nàng một lần cũng chẳng thắng nổi ai, ôn tiểu xuyến cười tự giễu. người ta thường nói ta giỏi cầm kỳ, thư họa, mọi thứ đều tinh thông, nhưng chẳng ai biết tam tỷ của ta trong mỗi việc đều thắng ta gấp trăm lần. về tài hoa, ta chỉ có thể ngước nhìn nàng, không bao giờ đuổi kịp. người ta bảo ta mạnh vì dạo, đạo vì tiên, khôn khéo, nhưng thực ra tất cả chỉ là ta vụng về học theo nhị tỷ. còn nếu nói về sắc đẹp, thì lục tỷ mới thật sự là tuyệt thế phù vật, đệ nhất mỹ nhân, không có người đàn ông nào có thể sướng với nàng ta biết mình không nên sinh lòng đố kỵ, huống chi đối tượng so sánh lại là người trong nhà, nhưng thật sự ta không cam lòng, dù ta không có gì đặc biệt, cứ mãi sống dưới cái bóng của các tỷ tỷ, nhưng thỉnh thoảng ta cũng muốn thắng một lần. Ôn Tiểu Xuyến nói đến đây, đôi mắt nàng thoáng lộ chút buồn bã. Lục Cảnh lặng lẽ nghe Ôn Tiểu Xuyến nói xong, có lẽ vì biết rõ nàng xuất thân từ gia đình Ôn gia, một gia tộc có thủ đoạn không tầm thường. Lục Cảnh trước đây đối với những lời của Ôn Tiểu Xuyến thường chỉ nghe một nửa, để lại nửa phần hoài nghi, nhưng lần này Hắn có thể cảm nhận được, chí ít trong lòng thiếu nữ này, có một tâm hồn hiếm thấy cởi mở lục cảnh lên mở lời an ủi. Ta và người lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau, không có nhiều ca ca, tỉ tỉ như ngươi, cho nên có thể khó mà cảm động được. Nhưng theo ta thấy, mỗi người đều có sở trường và sở đoàn của mình, thay vì luôn so sánh điểm yếu của mình với sở trường của người khác, chỉ bằng nên tìm cách phát huy ưu thế của chính mình. Ngươi có 6 tỉ tỉ, mỗi người lại có một tài năng riêng, ngươi luôn chọn người xuất sắc nhất. Trong số các nàng để so sánh Đương nhiên sẽ không ai bằng được Lục cảnh tiếp tục ôm tiểu xuyến nghe vậy Khẽ cười khổ Đạo lý này ta đều hiểu cả Nhưng ta vẫn rất muốn thắng một lần Phải làm sao bây giờ Nam vừa nói vừa lít mắt nhìn lục cảnh một cách vụng trộm Lục cảnh suy nghĩ một chút Cảm thấy thử một lần cũng không phải là không thể Dù sao thì lễ mừng thọ chỉ kéo dài một ngày Cho dù có không thuận lợi Cũng chỉ là ăn một bữa cơ mà thôi Mặc dù lần trước khi hắn nghĩ tới việc này vào hôm qua Sự tình sau đó phát triển phức tạp bữa cơm đó quả thật không dễ ăn. Nếu lần này đến nhà Ôn Tiểu Xuyến, thì có vẻ không có nguy hiểm gì. Cuối cùng, Lục Cảnh gật đầu, nói: được thôi, ngươi dự định khi nào lên đường? Ngày mai sáng sớm thì sao? Ôn Tiểu Xuyến vui vẻ đáp: ta không có vấn đề gì. Lục Cảnh dừng lại một chút, rồi nói: a, người đào nhân xâm ấy, ta biết một người, hắn gần đây vừa có ý định kiếm tiền, chỉ là chỉ là cái gì? Hắn có thể đối với ngươi có chút phản cảm. Nhưng ta nghĩ là có thể thuyết phục hắn, để hắn buổi chiều đi tìm ngươi. Ôn Tiểu Xuyến tự tin nói. Vậy thì tốt rồi, Lục Cảnh nghe vậy cũng không để tâm nhiều, vì từ trước đến nay, hắn luôn độc hành trong thư viện, và giữa các đệ tử, hắn cũng có không ít tranh luận, có người không ưa hắn là chuyện bình thường. May mắn là hắn không phải đi tìm vợ, không cần phải tình đầu ý hợp, chỉ cần người tới làm việc, không gặp vấn đề gì là được, đó là suy nghĩ của Lục Cảnh lúc ấy. Nhưng khi hắn nhìn thấy người mà ôn tiểu xuyến, đã tìm cho hắn, trong lòng chỉ còn lại hai chứ, ngọa tào tại sao là ngươi Lục Cảnh nhìn thấy thần Hán Khanh đứng ngoài viện, không khỏi bật thốt lên thần hắn khanh cũng không khá hơn khuôn mặt hắn vốn đã tối lại càng thêm đen nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một kẻ đến đòi nợ chứ không phải là người tới thượng môn nộp đơn nghe lục cảnh nói vậy vẻ mặt vốn đã đen của hắn càng thêm khó coi nếu có thể chắc hẳn cái chán của hắn cũng sẽ đen đến mức có thể làm bao thanh thiên lục cảnh thực sự không ngờ ôn tiểu xuyên lại có thể tìm được vị đại thần này cho hắn dù sao trước đây không lâu thần hắn khanh còn bị chuyện cướp ôn tiểu xuyên mà gửi cho hắn một chiến thư Kết quả bây giờ lại chạy đến làm công cho hắn Chuyển hướng này quả thật quá đột ngột Lục cảnh lúc này có chút không thể hiểu nổi Thần hắn khanh thấy lục cảnh cứ im lặng không nói gì Dường như cố ý bỏ qua hắn Trong lòng cảm thấy lục cảnh đang cố tình nhục nhã mình Không khỏi tức giận Tuy nhiên, điều làm lục cảnh bất ngờ là hắn không phất tay áo bỏ đi như dự tính Mà lại kiềm chế cơn giận Ép xuống, rồi hừ một tiếng Nói, nghe nói, ngươi đang tìm người giúp đảo nhân sâm À, đúng vậy Lục cảnh đáp Một lượng bạc một ngày. Thần hán khanh hỏi lại, thần hán khanh thấy lục cảnh không đáp lời, liền cười lạnh nói, sao, nại mình trước đó ra giá quá cao, giờ hối hận rồi hả, không có nhiều bạc như vậy thì đừng giả vờ như cậu ấm nha. Ta, lục cảnh đang định mở miệng phản bác, nhưng thấy thần hán khanh không kiên nhẫn, liền vùng tay lên nói, được rồi, 100 lượng bạc một ngày, thời gian của ta quý ra lắm, nếu ít hơn thì ngươi đi tìm người khác đi. Như vậy không tốt lắm đâu, lục cảnh không hiểu sao ôn tiểu xuyến lại có thể thuyết phục được thần hán khanh. Và giúp hắn giảm giá xuống như vậy Lại còn thêm vào một mức giảm nữa Khiến giá tiền giảm đến 75% Dĩ nhiên, điều Lâm lục cảnh cảm thấy tức giận hơn Cả là thần hán khanh Khi hắn còn chưa kịp nói gì Đã tự cắt giảm thêm một phần Chém thẳng vào phần tiền công Giảm đi gần một phần ba Lục cảnh chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng Người này quả thật như một con sói săn mồi Thần hán khanh vung tay lên Quyết định mức thủ lao của mình chỉ dừng lại ở trăm lượng mỗi ngày Thực ra, điều này khiến lục cảnh có chút không hài lòng. Dù ôn tiểu xuyên có khuyên thế nào đi nữa, thần hàn khanh lần này hạ mình đến mức giúp lục cảnh đào nhân sâm rõ ràng là không có dư giả gì. Ngược lại, nếu như sự nghiệp trồng nhân sâm của lục cảnh phát triển thuận lợi, thì thực ra cũng không thiếu mấy trăm lượng bạc này. Tuy nhiên, lục cảnh và thần hán khanh đã có vài lần tiếp xúc, sau khi hiểu rõ về người này, dù thần hán khanh hiện tại là thư viện đệ tử có thể có chút địa vị, nhưng bởi vì trước đây không được coi trọng trong môn phái, nội tâm hắn thực sự rất nhạy cảm. Chính vì thế hắn mới đưa ra mức thù lao trăm lượng một ngày nếu lục cảnh mạo muội tăng thêm tiền rất có thể sẽ làm thần hán khanh cảm thấy bị xúc phạm hiểu lâm rằng lục cảnh coi tiền bạc là cách để hạ thấp phẩm giá của hắn mà trong thời buổi hiện nay để tìm người như thần hán khanh không phải dễ dàng gì lúc này thần hán khanh rất khó có thể tìm được một người như vậy vừa đẹp lại vừa giá rẻ thực tế lục cảnh cũng đã nghĩ thông suốt lý do vì sao lần này lại là thần hán khanh như ôn tiểu xuyên đã nói đa số thư viện đệ tử Đều xúc thân từ các gia đình danh môn Bản thân họ cũng không thiếu tiền Nếu có thể, họ thậm chí muốn đổi bạc lấy thời gian để luyện công Chính thần Hán Khanh Môn người bình thường xuất thân Trong môn phái lại không được trọng dụng Lại không có chút lợi lộc gì Phải làm công việc ngoài giờ mới có thể kiếm sống Nghĩ đến đây, Lục Cảnh lại cảm thấy có chút đồng tình với thần Hán Khanh Tuy nhiên, tiền công đã được thần Hán Khanh tự mình ấn định Lục Cảnh cũng chỉ có thể suy nghĩ lại về cách đền bù từ những phương diện khác Hắn liền nói với thần Hán khanh chăm lựa một ngày đối với ta mà nói không thành vấn đề, nhưng chúng ta đều là đệ tử thư viện, tự nhiên phải lấy việc học làm trọng. còn về dược điển, người mỗi ngày giúp ta làm hai canh giờ cũng đủ rồi. ngươi xem thường ta thần mẫu sao? thần hắn khanh nghe vậy, sắc mặt liền trở nên không vui. mặc dù giữa chúng ta vì ôn cô nương mà có chút hiểu lầm, nhưng ta nhận tiền của ngươi, nhất định sẽ làm việc cho đàng hoàng. hai canh giờ một ngày không đủ làm gì đâu, ngươi yên tâm, ít nhất ta cũng sẽ làm đầy năm canh giờ. gan của ngươi cũng quá lớn rồi. Lục cảnh cảm khái nói, nhân sâm của ta cũng không phải dễ dàng đào, nếu thật sự làm đầy 5 canh giờ, hao tổn quá lớn. Đào nhân sâm, thì có gì mà hao tổn? Thần hán khanh khinh thường nói, khi ta còn nhỏ, đứng trung bình tấn mỗi ngày đều phải tập luyện trên 5 canh giờ. Ta không nói là thể lực hao tổn, mà là tinh thần. Lục cảnh hiểu rõ, trong một mảng cỏ dại rậm dạt như vậy, mà tìm người tham gia là một chuyện phiền phức thế nào? Tính khí gấp gáp của người, đoán chừng, làm không được bao lâu lại muốn lật bản. Mà cho dù là người có tính khí tốt, khi phải làm việc trong năm canh giờ dài như vậy, chắc chắn cũng sẽ mất hết kiên nhẫn. Tuy nhiên, thần hán khanh rõ ràng vẫn chưa biết mình đang phải đối mặt với thử thách gì. Khi gặp lục cảnh vẫn còn đang dày vò khổ sở, hắn quả quyết nói, về phương diện tinh thần thì không cần lo lắng. Ta, thần hán khanh, dù sở hữu loại anh y định, nhưng cũng là người tâm trí kiên định. Người nói hai thứ này căn bản chẳng có mối liên hệ gì với nhau. Lục cảnh liếp mắt, không nhịn được mà châm chọc ta thấy ngươi chỉ đơn giản muốn khoe khoang cái loại a bí đỉnh của mình. ôi, thôi đi, tùy ngươi vậy, ngươi muốn làm bao lâu thì làm bao lâu đi. Sau vài lần thử thuyết phục thất bại, lục cảnh đành phải từ bỏ. Thần hắn khen quả thực là một kẻ phản nghịch, chỉ biết kéo dài thời gian, chuyên trị người khác thấp thỏm, một lời khuyên cũng không chịu nghe. May mà dù tính khí hắn khó bảo, nhưng niềm tin của hắn thì lại khá ổn. chuyện đã hứa thì sẽ không thay đổi. lục cảnh không nói thêm gì nữa trực tiếp cầm trăm lượng ngân phiếu của trường tam đưa cho hắn Đủ tiền lương ba ngày rồi kéo hắn đến vườn thuốc của mình khi thần hắn khanh nhìn thấy vườn nhân sâm của lục cảnh thần sắc hắn rõ ràng ngẩn ngơ một lúc lâu sau mới ngốc mít hỏi nhân sâm đâu à ngay trước mặt người đó lục cảnh bĩu môi chỉ về phía vườn dược nhìn đây chẳng phải có dại sao trong cỏ có nhân sâm có bao nhiêu nhân sâm về cái này muốn lấy bao nhiêu thì ngươi cứ đào đi lục cảnh vỗ vỗ bả vai thần hắn khanh nhẹ nhàng nói chỉ cần nuôi cố gắng hết sức là được, không cần phải lo lắng quá nhiều. Thần Hán Khanh, lần này khó có được sự bình tĩnh, không tiếp tục cố gắng quá mức. Có lẽ hắn cũng không thể đảm bảo sẽ tìm ra tất cả những gốc nhân sâm đang được giấu dưới lớp bụi cỏ dại. Tuy nhiên, dù trong lòng đã cảm thấy thất vọng, hắn vẫn không lên tiếng kêu khổ. Mặc dù trong lòng lạnh đi phân nửa, nhưng hắn vẫn im lặng nhảy vào trong dự biên bắt đầu tìm kiếm và dọn cỏ. Lục Cảnh đứng bên cạnh quan sát một lát, thấy Thần Hán Khanh làm việc rất chăm chỉ trong lòng cũng cảm thấy hài lòng vì vậy hắn lên tìm một mảnh đất trống gần đó và ngồi xuống lục cảnh từ trong ngực lấy ra ba bao thuốc viên không nên hiểu lầm lục cảnh còn chưa luyện thành độc đan của hàn sân khách mà trong tay hắn lúc này là ba loại độc dược mà đông môn vi lan trước kia đã giúp hắn chế tạo vũng bùn tiêu hồn và thực cốt trong đó vũng bùn có tác dụng làm chậm tốc độ vận hành nội lực trong kinh mạch theo giải thích của đông môn vi lan khi chúng phải độc vũng bùn khí huyết trong cơ thể sẽ không lưu thông thuận lợi Chíến cho công lực chỉ có thể phát huy được 67 phần, còn tiêu hồn và thực cốt có tác dụng hóa giải, làm tan rã nội lực, nhưng hiệu quả không mạnh mẽ như truy nhập phàm chân, đặc biệt đối với các cao thủ một lưu, tác dụng của chúng càng nhỏ. Ba loại độc dược này là do Lục Cảnh từ Đông môn Vi Lan tìm được những vật thay thế trị nhập phàm chân và yêu cầu Đông môn Vi Lan chế tạo cho hắn 100 viên. Tuy nhiên trước đó, vì hắn luôn vội vàng giải quyết vấn đề về bí lực, sau khi nắm được thuốc, hắn liền vứt nó xuống dưới giường cho tới khi bụi bặm phủ đầy bên giờ hắn mới thực sự bắt tay vào thử nghiệm. lục cảnh ngồi khoanh chân, chuết tin nuốt viên tiêu hồn vào miệng, sau đó theo cổ họng nuốt xuống bụng. mất một lúc lâu, thần cung mới bắt đầu có phản ứng. lục cảnh cảm nhận rõ ràng rằng nội lực ở đó đang giảm dần, nhưng tốc độ không quá nhanh, có thể nói là tương đương với khi hắn toàn lực thì triển võ công. nếu là người khác, có lẽ sẽ rất hoàng hốt, bởi vì độc này có tác dụng giống như khi đối phương ra tay, khiến người bị trúng độc tiêu hao gấp đôi nội lực. nếu không giao chiến người trúng độc cũng không thể khôi phục nội lực, ngược lại nội lực sẽ ngày càng ít đi. vì vậy lục cảnh đối với tốc độ tiêu hao này lại không cảm thấy hài lòng. kinh mạch của hắn đã qua quá trình cải tạo, trở nên cực kỳ cứng cỏi và rộng lớn. điều này giúp hắn phục hồi khí lực với tốc độ nhanh chóng. vì vậy dù nội lực trong đan điền của hắn bị tiêu hao do độc, nhưng hai mạch nhâm đốc vẫn tự động vận hành bổ sung phần năng lượng bị mất. cuối cùng sau một giờ đồng hồ, nội lực trong đan điền của hắn không những không giảm mà vẫn giữ nguyên thậm chí không mất đi một phần 10 điều này khiến lục cảnh cảm thấy khá thất vọng. hắn kiểm tra đan điền của mình, lắc đầu, rồi ánh mắt chuyển sang một chỗ khác, nhìn vào bao thực cốt. mặc dù thực cốt có tác dụng tương tự như tiêu hồn, nhưng thời gian duy trì hiệu quả lại lâu hơn rất nhiều. sau khi qua hai canh giờ, nội lực trong cơ thể lục cảnh vẫn còn giảm dần, nhưng ngược lại, thực cốt tiêu hao nội lực với tốc độ chậm hơn, chỉ bằng một nửa so với tiêu hồn. tuy nhiên, mức độ tiêu hao nội lực này rõ ràng không đủ đáp ứng nhu cầu của lục cảnh. Hắn liền vận hành hai mạch nhâm đốc một vòng tự động bổ sung lại lượng nội lực đã mất đi Lục cánh lần lượt thứ dùng tiêu hồn và thực cốt nhưng hai loại độc dược này lại không mang lại hiệu quả như mong muốn sau đó hắn chuyển sang thử vũng bùn loại độc dược này không thể trực tiếp tiêu hao hết nội lực trong đan điền của hắn nhưng lại có thể làm chậm lại tốc độ lưu chuyển nội lực trong kinh mạch từ đó giảm tốc độ khôi phục nội lực của hắn vì vậy nếu chỉ dùng vũng bồn thì cũng không có tác dụng gì lớn nhưng khi kết hợp với hai loại độc dược kia nó lại nhanh chóng phát huy tác dụng. Sau khi dùng tiêu hồn và vũng bùn, Lục Cảnh cảm nhận rõ ràng rằng nội lực trong đan điền của mình tiêu hao nhanh hơn rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, rồi quyết định nuốt thêm thực cốt vào. Khi ba loại độc dược kết hợp lại, Lục Cảnh cuối cùng cũng cảm nhận được một cảm giác thoải mái hiếm có. Cảm giác ấy giống như một người bị táo bón lâu ngày cuối cùng đã giải quyết được vấn đề, một luồng nước mắt vui mừng trào ra. Dù vẫn không bằng chỉ nhập phàm chân, nhưng với tốc độ này, Lục Cảnh có thể tiếp tục cải thiện thậm chí có thể thanh lọc nội lực trong đan điền của mình. phát hiện này khiến tinh thần hắn bừng tỉnh tỉnh. lục cảnh không biết liệu có phải vận khí của hắn gần đây thay đổi, mang lại cảm giác bị cực thái lai, hay là vì những tin vui vừa nhận được từ hàn sơn khách về độc đan sắp thành công và truy nhập phàm chân vật thay thế cũng sắp có tin tức. tuy nhiên lục cảnh cũng không thể vui mừng quá lâu. có lẽ do hắn chỉ một lần nuốt phải quá nhiều độc dược, dẫn đến các loại độc dược này tác động lẫn nhau. mặc dù hiệu quả không có gì thay đổi, cũng không gây ra độc tính mạnh đến mức màng. Nhưng ba loại đan dược này lại có tác dụng thời gian không giống trước, thời gian tác dụng của chúng đã rút ngắn. Lấy Tiêu hồn làm ví dụ, thuốc này vốn có thể duy trì hiệu quả trong 1 giờ rưỡi, nhưng bây giờ chỉ còn lại 1 giờ. Còn Thực cốt vốn có thể duy trì tác dụng trong 2 giờ, nay chỉ còn 1 giờ rưỡi. Tuy nhiên, điều khiến lục cảnh đau đầu nhất vẫn là Vũng Bồn, một viên Vũng Bồn trước kia có thể duy trì gần 3 giờ, nhưng hiện tại lại trở thành loại độc dược có tác dụng ngắn nhất, chỉ duy trì được một nén ăn ngang. Nói cách khác, nếu lục cảnh muốn duy trì hiệu quả của vũng bùn hắn nhất định phải nuốt một viên độc dược mỗi khi một nén nhang trôi qua Tần suất này quả thật quá cao Đặc biệt là khi lục cảnh tính toán kỹ hắn nghĩ rằng nếu dựa vào ba loại độc dược này để duy trì thanh quang nội lực trong đan điền chỉ ít cần 8 giờ truyền thành ba loại độc dược tức là 8 viên, tiêu hồn, 6 viên thực cốt và tổng cộng 32 viên vũng bùn đây thực sự là lấy thuốc làm cơm Hơn nữa còn là lấy độc dược làm cơm, hơn nữa, sau này Lục Cảnh lại tính toán chi phí, mặc dù ba loại độc dược cần dùng để luyện chế đều là những vật liệu khá phổ biến, dễ mua, nhưng mỗi viên thuốc lại tốn đến 5 lượng bạc, lúc đầu khi Đông Môn Vi Lan nói cho hắn nghe, Lục Cảnh không cảm thấy gì, nhưng bây giờ khi tính tổng số lượng cần dùng, hắn không khỏi biến sắc, mỗi ngày phải chi ra 240 lượng bạc, điều này có nghĩa là gì? Nếu so với những người bình thường trong kinh sư, một gia đình trung lưu mỗi năm thu nhập khoảng 40 đến 50 lượng bạc, Tương đương với việc lục cảnh trong một ngày tiêu hết số tiền mà năm sáu gia đình bình thường kiếm được trong một năm. May mắn là hiện tại hắn đã tìm được một con đường làm giàu, nếu không, dù cho thuốc này có rẻ hơn truyền nhập phàm trần một chút, hắn cũng chưa chắc có đủ khả năng chi trả. Nghĩ đến đây, Lục Cảnh không khỏi vừa vui mừng vừa lo lắng mà đứng dậy. Vui mừng là vì dù sao thì cuối cùng hắn cũng đã tìm được một phương pháp có thể tiêu hao nội lực một cách hiệu quả, dù cho phải tốn tiền thì cũng không sao. Lo lắng là vì phương pháp này, dù bí lực hay nội lực đều đốt tiền không ngừng, mà mỗi lần tiêu tốn lại càng lớn hơn lần trước. Trong lúc lục cảnh đang tính toán, xem mình sẽ cần phải tiêu hao bao nhiêu bạc, thì bên cạnh thân hắn khanh cũng đang nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Không biết đã trôi qua bao lâu, năm canh giờ đã trôi qua, thân hắn khanh từ lúc mặt trời mọc cho đến khi ánh trăng chiếu sáng vẫn không một lần nghỉ ngơi. Hắn dĩ nhiên cũng cảm thấy khát và mệt mỏi, nhất là cái bụng đã lâu không ăn gì, cứ liên tục kêu cục cục. Tuy nhiên mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn thấy lục cảnh bên kia. Vẫn không có phản ứng gì, hắn lại thôi, nuốt những lời định nói vào trong. Tất nhiên, nếu lục cảnh có thể chịu đựng được, hắn cũng không dám lên tiếng. Thư viện đông người như vậy, thần hắn khanh chỉ có một mục tiêu duy nhất, là không muốn thua trước lục cảnh. Đặc biệt, là sau khi trước đó có cuộc trò chuyện về tiền công, lục cảnh đã thể hiện thái độ không mấy hào sảng, khiến hắn cảm thấy không thoải mái, cũng không phải là một người có lương tâm làm chủ. Nếu như lúc này hắn yêu cầu ăn uống gì đó, mặc dù rất hợp lý, nhưng không thể đảm bảo rằng lục cảnh sẽ không lợi dụng cơ hội này để nói chuyện thậm chí có thể giảm bớt tiền công của hắn thần hán khanh không muốn sau khi vất vả cả buổi cuối cùng lại chẳng thu được gì trên thực tế khi nghe nói người nhận nhiệm vụ là lục cảnh hắn đã định phải tay áo bỏ đi nhưng mà ôn tiểu xuyên lại khuyên hắn đây là cơ hội ngàn năm có một có thể giúp hắn tiếp cận lục cảnh một cách hợp pháp từ đó quan sát và nghiên cứu lục cảnh kỹ càng hơn không lâu trước thần hán khanh cũng đã gửi chiến thư cho lục cảnh Và bây giờ chuyện này đã lan rộng khắp thư viện với hắn mà nói đây là một trận chiến không thể thua bằng mọi giá. Dù ngoài mặt thần hắn khanh tỏ ra không quan tâm nhưng thực ra trong lòng hắn cũng đang cảm nhận một áp lực không nhỏ nếu có thể hiểu rõ đối thủ của mình trước khi động thủ thì không nghi ngờ gì trong những trận thi đấu nhỏ sau này hắn sẽ nắm giữ được nhiều chủ động hơn. Hơn nữa, hiện tại hắn đúng là thiếu tiền nếu có thể nhân cơ hội này kiếm được một khoản cũng coi như là một công đôi việc chưa kể số tiền đó lại đến từ tay địch nhân. Càng làm suy yêu đối phương Tóm lại, sau khi được ôn tiểu xuyến phân tích Thần hán Khanh cuối cùng Cảm thấy mình không thể không làm Lúc này, hắn mới sụ mặt xuống Chấp nhận việc giúp lục cạnh đảo nhân xâm Không, phải nói là chấp nhận chịu nhục Xâm nhập vào nội bộ đối phương Để dò xét tình hình Để chế giấu mục đích thật sự của mình Thần hán Khanh đã làm việc rất hang say Cứ thấy lao động mịt mải suốt 5 canh giờ Trong dược điền Mặc dù không ăn không uống Hắn vẫn nhín ràng kiên trì Biểu hiện của hắn còn ra hơn cả lão Hoàng Ngư dĩ nhiên hắn cũng không quên công việc chính khi đào tìm nhân sâm hắn vẫn để ý lục cảnh ở bên cạnh kết quả là ngay cả thần hắn khanh cũng không ngờ hắn lại nhanh chóng có thu hoạch hắn chú ý thấy lục cảnh cứ ngồi im lặng một chỗ nhìn qua có vẻ đang hành công mà thỉnh thoảng lại lấy thuốc ra từ trong người rồi đưa vào miệng thần hắn khanh ti rằng không được hoan nghênh trong sư môn nhưng dù sao cũng xuất thân từ đại phái tự nhiên cũng quen biết không ít đệ tử trẻ tuổi những người này vì muốn nâng cao tấu vi trong khi luyện công tu luyện sẽ sử dụng một số đan dược hỗ trợ lục cảnh tuổi còn trẻ đã trở thành cao thủ hàng đầu trong mắt thần hán khanh điều này càng chứng tỏ hắn thành công nhờ vào đan dược hỗ trợ việc tu luyện nếu chỉ có vậy thì cũng không phải là điều gì đáng mạc nhiên tuy nhiên điều khiến thần hán khanh thực sự kinh ngạc chính là số lần lục cảnh uống thuốc và số lượng đan dược mà hắn nuốt vào thần hán khanh trước này chưa từng thấy ai uống thuốc mà ăn đến dữ dội như vậy sau một thời gian quan sát vùng trộm hắn hiện tại đã có thể sơ bộ xác định rằng Lục Cảnh trong tay đang nắm giữ ba loại đan dược khác nhau. Trong suốt năm giờ qua, Lục Cảnh hầu như không ngừng đưa đan dược vào miệng. Lần phiên ăn ba loại, trong số đó, loại đan dược có màu hơi vàng, hình dạng tròn đầy, kích thước lớn cỡ ngón cái, là loại hắn ăn nhiều nhất, ít nhất cũng phải một hai chục viên. Hai loại còn lại, hắn ăn ít hơn, nhưng chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, Lục Cảnh cũng đã ăn hết mấy viên. Thần Hán Khanh nhìn mà không khỏi giật mình, đôi mắt hắn không ngừng nháy liên hồi. Theo như hắn biết. Loại đan dược có thể hỗ trợ tu luyện đều có giá không rẻ, nhất là những loại có hiệu quả tốt, có thể lên đến trăm lượng bạc, thậm chí hơn ngàn lượng bạc cũng không phải chuyện lạ. Cho dù là loại giá rẻ nhất, mỗi bộ cũng phải mấy chục lượng bạc. Thần hắn khanh tự hỏi mình là không thể nào ăn nổi số lượng thuốc như vậy. Nếu người có thể ăn đan dược nhiều như thế, hoặc là những đệ tử cốt cán của các môn phái lớn, được sư môn cấp phát miễn phí, hoặc là họ có tài chính rất dày, có thể tự mua thuốc luyện chế, hoặc trực tiếp mua từ sư môn. Nhưng dù cho thế, mỗi ngày họ cũng chỉ có thể nuốt vào một hai viên thuốc Nguyên nhân là do vấn đề chi tiêu Thứ hai là dược lực hấp thụ cũng cần một quá trình Đa số người mỗi ngày chỉ có thể hấp thụ một bộ đan dược Thậm chí với những đan dược mạnh mẽ Cần nhiều ngày tu luyện mới có thể hấp thu hết dược lực bên trong Tình huống như lục cảnh coi đan dược như hạt dưa mà ăn quả thật rất hiếm thấy Thần hán Khanh cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn Hắn như thế đã tìm ra nguyên nhân vì sao Lục cảnh từ khi còn trẻ đã có thể tu luyện đến mức trở thành cao thủ hàng đầu, vươn lên đứng trong hàng ngũ thiên cơ bảng. Phải biết rằng trong thời gian gần đây, trong giang hồ cũng không ít người tranh luận về chuyện này, đặc biệt là khi nhắc đến việc Lục cảnh tu luyện tiểu kim cương tình, một môn công phu bị cho là rất khó luyện thành, mọi người vẫn luôn không ngừng thảo luận về cách thức tu luyện của hắn. nhìn những lời đồn đại thì vô vàng, ai cũng có lý giải riêng, đủ các kiểu suy đoán. Nhưng cho đến nay vẫn không có ai đưa ra được chứng cứ thực tế nào để làm rõ vấn đề thậm chí cho đến khi thần hán khanh mượn danh nghĩa làm việc để tiếp cận lục cảnh, hắn mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy thực hư và vào lúc lục cảnh thả lòng tinh thần, thần hắn khanh đã tận mắt chứng kiến điều mà mọi người chỉ dám đoán mò trước đó một phát hiện lớn đây chính là một phát hiện có giá trị vô cùng thần hắn khanh khi đó nhân sâm trong tay không kiềm chế được mà run rẩy vì kích động hắn có thể coi như là người đầu tiên trong võ lâm phát hiện ra rằng nội lực đáng sợ của lục cảnh thực chất là do hắn ăn thuốc luyện ra nhưng giờ đây vấn đề đặt ra là Lục cảnh từ đâu có thể kiếm ra số tiền lớn như vậy để mua thuốc luyện đan và hắn làm sao giải quyết được những phiền phức khi hấp thu dược lực? Thần hắn khen suy nghĩ một lát, chợt nhận ra rằng những mảnh nhân sâm trong ruộng kia có thể là chìa khóa để giải đáp vấn đề. Dù hắn không am hiểu nhiều về cách trồng nhân sâm, nhưng ít nhiều cũng nhận ra rằng phương pháp trồng của lục cảnh có vẻ rất khác biệt. Đúng như những gì hắn đã thấy ở nhóm 10 lục cảnh, cách gieo trồng của lục cảnh có thể nói là rất đặc biệt. Thông thường những người làm nghề trồng dược liệu sẽ luôn tìm cách ngăn cản sự phát triển của cỏ dại và nếu phát hiện ra chúng, họ sẽ ngay lập tức tiêu diệt. Nhưng lục cảnh lại làm ngược lại để cho cỏ dại sinh trưởng. Thần hắn khanh đoán rằng bí quyết của lục cảnh chắc chắn nằm ở đó. Hắn với một chút thiếu sót trong việc nghiên cứu nên chóng quyết định rằng phải hoàn thành công việc này cho xong. Hắn phải khiến lục cảnh không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào và như thế hắn có thể ở lại đây lâu dài học hỏi thêm về phương pháp trồng của lục cảnh. Một khi hắn đã học xong này nào đó hắn sẽ có thể tự mình làm chủ công việc và sẽ chẳng còn cần đến lục cảnh nữa. hắn tưởng tượng đến cạnh những cây nhân sầm trắng bóng bạc và nét mặt hối hận kinh nạc của lục cảnh trong lòng không khỏi vui mừng. hắn dần dần hiểu ra lý do mà ôn tiểu xuyên đã khuyên hắn nên ở lại bên cạnh lục cảnh và cảm thấy xấu hổ vì trước kia mình đã hẹp hòi không nhìn nhận được những điều này. thân hắn khen thậm chí đã quyết tâm dù cho lục cảnh có nhục mạ hắn trước mặt hắn cũng sẽ không giận dữ mà rời đi. thay vào đó hắn sẽ chọn chịu nhục từ từ tích lũy sức mạnh của mình chờ đợi một ngày sẽ có cơ hội bùng lên, rồi gấp bội trả lại sự nhục nhã này cho đối phương. ngoài vấn đề tiền bạc, điều mà thần hán khanh quan tâm nhất, đương nhiên vẫn là cách mà lục cảnh giải quyết vấn đề hấp thu dược lực. về chuyện này, thần hán khanh hiện tại có vài suy đoán. một là lục cảnh đã có được một loại đan phương cực kỳ lợi hại, giúp dược lực trong đan dược có thể được hấp thu đầy đủ trong thời gian rất ngắn. nếu đúng như vậy, đan phương này chắc chắn có giá trị lớn, có thể sánh ngang với bất kỳ môn thần công tuyệt học nào. ngoài ra Còn có một khả năng nữa là lục cảnh có một môn võ công thiên môn nào đó Có thể tăng tốc quá trình giải trừ dược lực Hoặc hắn có một phương pháp đặc biệt trong lĩnh vực này Do đó, điều thần hắn Khanh cần làm tiếp theo Là làm rõ xem lục cảnh rốt cuộc đang sử dụng phương pháp nào Và liệu hắn có thể tham khảo được từ đó Nội công luôn là một nội trang trở lớn đối với thần hắn Khanh Tư chất luyện võ của hắn kém xa so với những người khác trong môn phái Dù hắn mới chỉ bước vào nghị lưu cảnh giới nhưng vẫn không thể so sánh với những thiên tài kết xuất trong tông môn, vốn chi là lục cảnh. nếu có thể nhanh chóng khắc phục được khuyết điểm này bằng các phương pháp khác, thần hán khanh sẽ không chỉ tin tưởng tuyệt đối rằng mình có thể đánh bại lục cảnh, mà thậm chí còn có thể vượt qua yến quân, trở thành người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong thế hệ này. mặc dù tuổi của hắn thực ra đã hơi lớn, càng nghĩ thần hán khanh càng cảm thấy bực bội. trong lúc không để ý, động tác của hắn trở nên mạnh mẽ và táo bạo hơn, thậm chí quên mất việc ngụy trang cứ thế mà nhìn chằm chằm vào lục cảnh, kết quả là khi đuổi kịp lục cảnh, hắn vừa thử xong ba loại đan dược, mở to mắt trong một khoảnh khắc và ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía thần hán khanh. lục cảnh nhìn lại, rồi nhận ra vẻ mặt bối rối của thần hán khanh. hắn lo lắng rằng lục cảnh sẽ nhìn thấu ý đồ thật sự của mình, liền vội vàng rời ánh mắt đi. tuy nhiên, hắn lại cảm thấy nếu làm như vậy, thì sẽ không yên lòng. vì thế lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào lục cảnh. thần hán khanh trong lòng vô cùng thấp thỏm vội vàng tính toán xem mình phải giải thích thế nào về chuyện vừa xảy ra không ngờ lục cảnh lại không hề để ý ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi nói "A, đã muộn như vậy rồi sao, sao ngươi không mép nhở ta mép nhở ngươi cái gì thần hán khan ngạc nhiên, ăn cơm chiều chứ lục cảnh vừa nói vừa liếc nhìn giỏ trúc bên cạnh thần hán khan, phát hiện bên trong có tới khoảng 6 70 gốc nhân sâm tiến độ này vượt quá xa những gì lục cảnh mong đợi hắn vốn nghĩ rằng ngày đầu tiên chỉ cần đào được khoảng 50 gốc là không tệ không ngờ thần hán khanh lại nhìn nhẹ như vậy. lúc nhìn thấy thần hán khanh, lục cảnh nhận ra trên tay, trên đùi và cả trên quần áo của hắn đều dính đầy bùn đất, thậm chí trên chán cũng có không ít. có lẽ là khi lau mồ hôi, những vết bùn này mới dính vào. lục cảnh suy đoán trong suốt thời gian qua, thần hán khanh chắc chắn không hề lười biếng, cũng vì xét đến quan hệ giữa hai người, lục cảnh tự nhủ mình có thể xưng là lão tử, song phương sống hòa thuận, cùng nhau đón nhận những thành quả từ công lao của công nhân với sự trợ giúp của thần hán khanh công việc thu hoạch nhân sâm diễn ra vô cùng thuận lợi lục cảnh đã giao 56 gốc nhân sâm đầu tiên mà hắn đào được trong này cho cố thải vi nhờ nàng giúp đỡ tìm kiếm người mua tại Kinh thạnh cố thải vi khi xem qua phẩm chất của nhóm nhân sâm này lại nghe lục cảnh nói rằng sau này còn sẽ có nhiều hàng hóa đưa đến thậm chí hắn còn có ý định mở một cửa hàng chuyên bán nhân sâm mặc dù trước đây cố thải vi chưa từng mở tiệm thuốc hay tham gia vào các công việc liên quan đến ngành này nhưng nàng đã từng mở cửa hàng than củi Chuyên cung cấp sản phẩm hồng la than Và đây là một tiến hàng cao cấp Nhờ vậy, nàng cũng đã quen biết không ít vương tổng quý tộc Những người này có nhu cầu khá lớn đối với nhân xâm Đặc biệt là những cây nhân sâm trăm 5 tuổi trở lên Nếu có thể bán trực tiếp cho họ Sẽ giúp nàng tiết kiệm được một khoản phí trung gian không nhỏ Tuy nhiên, việc mở tiệm không chỉ đơn giản Là có nguồn cung cấp và khách hàng Mà còn có rất nhiều vấn đề khác cần giải quyết Ít nhất là vì nhóm nhân xâm đầu tiên Ngoài việc giữ lại một số ít làm quà tặng Cố thầy vi vẫn phải tìm các tiệm thuốc để bán. Đồng thời, nàng cũng tranh thủ thăm dò tình hình của một số tiệm thuốc trong thành, không chỉ để nắm rõ giá cả mua bán, mà còn để biết được từ đâu có thể tìm được những người có năng lực. Đặc biệt là với các tiệm thuốc, trường quỹ phải nắm vững phẩm chất, giá cả, thậm chí tác dụng của các loại dược liệu như trong lòng bàn tay, điều mà người thường khó có thể làm được. Dù có những lão trưởng quỹ tay giỏi bên cạnh, họ vẫn không thể đảm đương công việc này. Vì vậy nhất định phải tìm người có đủ khả năng tuy nhiên những chuyện này không phải là điều mà lục cảnh quan tâm sau khi giao nhóm nhân sâm đầu tiên cho cố Thái vi lục cảnh tiếp tục theo kế hoạch bắt đầu gieo trồng đợt thứ hai thần hắn khanh nghe vậy tự nhiên rất chú ý nhưng vì ruộng cũ gần đó đã bị suy yếu thổ nhưỡng không còn tốt lục cảnh lo ngại sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nhóm nhân sâm mới nên đã chọn một khu đất mới cách xa hơn một chút thần hắn khanh không thể tìm được cớ để theo cùng lại cũng không được chứng kiến quá trình gieo trồng của lục cảnh hắn chỉ có thể loay hoay quanh ruộng cũ nhưng cuối cùng Hắn cũng nghĩ ra một biện pháp, đó chính là tăng ca toàn trơ. quả thật, nhờ vào lý luận của mình, Thần Hán Khanh đã thành công gia tăng thời gian làm việc lên đến 5 canh giờ mỗi ngày. Trong khoảng thời gian 5 canh giờ này, hắn không thể rời khỏi ruộng cũ, nhưng sau khi hoàn thành công việc trong ngày, hắn vẫn có thể bắt đầu sớm từ 5 giờ thiên, làm nốt những công việc còn lại. Như vậy, hắn sẽ có thể tự do hơn vào ngày hôm sau, khi không bị gò bó bởi thời gian làm việc. Nghĩ đến đây, thần Hán Khanh trong lòng không khỏi xúc động, như thể đã tìm ra lối thoát giữa cảnh bế tắc một cảm giác núi đi rồi, nước lại thông. Chào Dương. Vì thế sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền đến ruộng cũ, mang theo 12 cái màn thầu thịt dê và một thùng nước lớn, ăn xong bốn cái màn thầu làm điểm tâm, Thần hắn khanh lập tức giữ vững tinh thần, bắt đầu công việc tìm kiếm tham dược. Vì hôm qua đã làm việc cả ngày, hắn hiện tại cũng có chút kinh nghiệm. Tuy vậy, mỗi khi đào ra một gốc nhân sâm, hắn vẫn phải tốn không ít công sức, ngoài việc phải có đôi mắt tinh tường để tìm nhân sâm giữa đám cỏ dại rậm rạp, quá trình đào mốc cũng không hề dễ dàng hắn cần phải cực kỳ cẩn thận, đặc biệt là phần thân rễ. Mặc dù nhân sâm tỏa sáng trong đất, chỉ cần hơi cẩn thận một chút là có thể tránh được. nhưng những rễ cây lại là vấn đề khó xử. Mỗi gốc nhân sâm đều cần phải được tìm ra từ trong đất. hơn nữa phải rất nhẹ tay, nếu không sẽ làm hư hại đến giá trị của nhân sâm. vì thế thần hán khanh đã tìm trong cổ thư, cố ý chế tạo một cái thể làm từ hưu xương để nổi rễ nhân sâm. công việc tuy vất vả, nhưng hắn tự nhủ đó là để chuẩn bị cho tương lai của mình. nghĩ đến đây, thần hán khanh Lại cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết Hắn tiếp tục làm việc liên tục suốt 10 canh giờ Mà không cảm thấy mệt mỏi Đói thì ăn bánh bao Phát thì uống chút nước giếng Để không để lục cảnh phát hiện mình có chút bệnh tật Hắn thậm chí còn chăm chỉ hơn cả ngày đầu tiên Sau khi đào xong một đám niên sâm Hắn lại bắt đầu từ đầu Lật đất thêm hai lần nữa Tìm ra gần 10 gốc nhân sâm Phần còn lại của thời gian Thần hắn khanh lại tiếp tục đào hà thủ ô Ở một mảnh ruộng gần đó So với nhân sâm Hà thủ ô dễ đào hơn nhiều vì vậy thần hán khanh không ngừng phát huy tinh thần không sợ khổ, không sợ mệt, liên tiếp đào hết đám hà thủ ô trong đất. với tu vi nội công nhị lưu cao thủ như thần hán khanh, sau một ngày làm việc vất vả, hắn cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, không chỉ là thể xác, mà tinh thần cũng vô cùng căng thẳng. thần hán khanh thậm chí đã hình thành phản xạ có điều kiện, nhìn thấy cỏ dại là không thể kiểm soát được tay, lại nghĩ đến việc kéo nó lên để xem thử có phải là hà thủ ô hay không. vì vậy, may mắn là tất cả những vất vả này đều có giá trị không chỉ vì mỗi ngày nhận được trăm lượng bạc tiền công mà quan trọng hơn là thần hán khanh cuối cùng cũng có thể dành cho mình một ngày tự do thời gian để làm những gì mình muốn hắn đã suy nghĩ kỹ về lý do để giải thích việc mình muốn đến khu đất mới thậm chí đã chuẩn bị sẵn lý do hợp lý mặt trời đã bắt đầu ló dạng thần hán khanh chỉ trở về nơi nghỉ ngơi một lát rửa mặt cho tỉnh táo lại khôi phục một chút tinh thần hắn không thay quần áo mà vội vàng lên đường đến khu đất mới các huyến trận mà lục cảnh bố trí quả thật rất đơn giản không thể ngăn cản được thần hán khanh Một tu luyện giả tài ba, Chẳng mấy chốc hắn đã phá vỡ các trận pháp ấy, khi nhìn thấy mảnh đất, trước mắt phủ đầy cỏ dại xanh um, với những mầm nhân sâm ẩn hiện trong đó, thần Hán Khanh không khỏi giật mình, hắn biết rằng, vào ngày hôm qua, nơi này còn trống trơn, không có gì cả, không hiểu Lục Cảnh đã dùng phương pháp gì mà chỉ trong một ngày, cỏ dại đã mọc lên cao đến tận bắc chân, điều này khiến thần Hán Khanh càng thêm quyết tâm, muốn học trộm bí pháp gieo trồng của Lục Cảnh. Với thủ đoạn này, dù không thể lấy được đan phương của Lục Cảnh, thì ít nhất về mặt nội công, thần Hán Khanh cũng không thể tiến thêm một bước, vì vậy, nửa đời sau hắn vẫn có thể sống an nhàn, không lo về cơm áo gạo tiền, làm một kẻ tiêu dao như ông nhà giàu, nghĩ đến đây, thần Hán Khanh cảm thấy lừng mình thảm hơn, ánh mắt kiên định đứng tại ruộng, thầm quyết tâm, hôm nay, dù Thiên Vương lão tử có đến, cũng không thể đuổi ta ra khỏi đây. Cùng lúc đó, lục cảnh cũng thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị bồi ôn tiểu xuyến đi chúc thọ mọi tổ mẫu. Dù hắn chỉ là đi thay mặt gửi lễ, nhưng tay không đến thì không tiện lắm. Vì vậy, lục cảnh từ trong đống nhân xâm chọn một cây xâm linh trên 200 năm, thêm hai cây xâm trên 150 năm đóng gói cẩn thận làm quà tặng. đặc biệt lần này ôn tiểu xuyên lại không ngủ nướng như mọi khi, sớm sớm nàng đã đến gõ cửa lục cảnh. lục cảnh mở cửa, chỉ thấy ôn tiểu xuyên đứng ngoài, tóc bối cao, trên đầu cắm lược nhỏ và hoa châm khoác lên mình bộ y phục thanh la tí màu cùng chiếc quần hoàng la tiêu kim. lúc này lục cảnh chỉ chút nữa không nhận ra nàng, bởi vì nay trước dù ôn tiểu xuyên có trang điểm thì cũng rất nhẹ nhàng, không phô trương. Mỗi lần đi đâu, nàng luôn chọn những kiểu tóc và y phục đơn giản, thoải mái nhưng vẫn tát lên vẻ đẹp tự nhiên, không làm người khác cảm thấy phiền phức. Tuy nhiên, lần này nàng rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyến thăm ngoại tổ mẫu, không chỉ về trang phục và trang điểm, mà từng chi tiết, từng lọn tóc đều được chăm chút tỉ mỉ, từ góc độ, màu sắc đến cả hương thơm, tất cả đều hoàn hảo không thể chê. Vì không có gel cũng không có dầu dưỡng tóc như chiều Trần, Lục Cảnh không hiểu nàng đã làm cách nào Minh hiện tại, Ôn Tiểu Xuyên coi lẽ chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó chính là hoàn mỹ, từ đầu đến chân nàng thật sự hoàn mỹ. Sau khi mở cửa, Lục Cảnh không nhịn được liếc nhìn Ôn Tiểu Xuyên vài lần, rồi mới ngạc nhiên nói: "Ngươi mất bao lâu để trang điểm thế này? Nghen thôi, cả đêm đấy." Ôn Tiểu Xuyên nắp một cái, "Sau đó phải che đi quầng mắt, ta lại còn bận rộn cả buổi sáng nữa. Có cần phải mệt mỏi như vậy không?" "Đương nhiên là cần." Ôn Tiểu Xuyên không ra dự đáp. "Chúng ta bảy chị em, trừ ta ra, những người còn lại đều đã gả chồng." Bình thường, mọi người đều ở nhà chồng Có khi mấy năm không gặp mặt lần nào Lần này nhân dịp ngoại tổ mẫu đại thọ Hiếm có dịp tụ họp Lúc này mọi người đều cố gắng thể hiện mình tốt nhất Thể hiện một mặt để gia đình yên tâm Mặt khác, cũng khó tránh Khỏi một chút so sánh giữa các chị em Trước kia ta còn là con gái trong nhà Hiện tại ta đã dần thân vào giang hồ Khi trở về, đương nhiên Không thể ăn mặc quá xui xòa Lục cảnh nghe xong, cúi đầu liếc nhìn y phục mình đang mặc Bộ y phục này, màu thâm là bộ quần áo tốt nhất trong dương của hắn, chất liệu cũng khá tốt, Chỉ giá mười mấy lượng bạc, mặc lên người khá thoải mái và dễ chịu, nhìn cũng rất tương tất, đủ để tham dự các yến tiệc và giao tiếp. nhưng so với trang phục của ôn tiểu suy hiện tại, có vẻ như vẫn không hợp lắm. hơn nữa, lục cảnh chuẩn bị xuất phát trước, chỉ tắm rửa qua một lần, rồi dùng chiếc dao cạo mới giao si làm cho hắn để tỉa râu mép, đại khái cũng đã nhìn ra dáng người. tuy nhiên, hắn không quá chú ý đến chi tiết, lục cảnh bản thân cũng không có gì đặc biệt niên khi thấy ôn tiểu xuyên trịnh trọng như vậy, hắn cũng không nghĩ đến việc làm khó nàng. mà bây giờ nếu đi mua quần áo thì cũng không kịp, vì thời đại này chỉ cần có chút cấp bậc là quần áo cũng phải cắt may lại. còn về tóc, lục cảnh luôn buộc một cách tùy tiện. nếu thật sự muốn buộc đẹp, tốt lắm, nhưng hắn đâu có tài năng đó. ôn tiểu xuyên dường như nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, liền chủ động mở miệng nói về quần áo kỳ thực ta đã chuẩn bị cho lục đại hiệp ba bộ rồi. là ngươi giúp ta mua quần áo sao? lúc nào vậy? nhưng mà ngươi làm sao biết được kích thước của ta? Lục Cảnh có chút ngạc nhiên, hắn suy nghĩ một chút về những lần đối thoại với Ôn Tiểu Xuyến, xác nhận là mình chưa từng để lộ điều này. Không chỉ Ôn Tiểu Xuyến, mà ngay cả những người khác trong thư viện cũng không biết rõ kích thước của hắn, vì mỗi lần mua quần áo, Lục Cảnh đều phải để thợ may đo đạc. Ôn Tiểu Xuyến náy mắt cười đáp, đây là ta tự mình đo lường đó, nhưng ngươi yên tâm, mắt ta rất chuẩn, sai sót chỉ có thể là vài sợi tóc mà thôi. Lục Cảnh nghe vậy thì hít một hơi thật sâu người có mắt nhìn tốt đến vậy sao? nhãn công, ôn tiểu xuyên nhíu mày, vẻ mặt có chút đùa cợt. a, không, không, ta chỉ luyện cách nhìn ra kích thước y phục để sau này có thể cắt áo cho quan nhân. còn những chuyện khác ta không biết. ôn tiểu xuyên lắc đầu nói, lục cảnh nhất thời không biết nên nói gì cho phải. hắn thấy ôn tiểu xuyên rõ ràng có đủ tài năng, nàng chỉ cần chịu bỏ chút tinh lực vào việc chính sự, dù không thể luyện thành tài năng như yến quân, nhưng ít nhất cũng không kém gì triều minh hay lữ bình. tuy nhiên Nàng lại cứ dành hết mọi sự chú ý vào những sở thích kỳ quái, dù vậy, lục cảnh cũng không tiện tùy ý đánh giá cuộc sống và sự lựa chọn của người khác. Hắn cầm ba bộ y phục ôn tiểu xuyến đưa cho, chọn một bộ rồi trở về phòng thay. Bộ quần áo này không biết được dệt từ chất liệu gì, rõ ràng nhìn vào thì rất mỏng manh, nhưng mặc vào người lại giữ ấm rất tốt. Hơn nữa, từng sợi chỉ đều rất tinh tế, thể hiện sự cẩn thận tỉ mỉ. Nếu nói đây là một bộ y phục, có lẽ còn không đúng mầm nói, nó là một tác phẩm nghệ thuật. Lục cảnh không biết Ôn Tiểu Xuyến mua nó ở đâu, vì trước đây khi đến tiệm may, hắn chưa từng thấy kiểu y phục tinh xảo như vậy. Có lẽ đối với Ôn Tiểu Xuyến, với tầng lớp phú bà như nàng, việc mua sắm cũng có những con đường riêng biệt. Giống như những người giàu có trong kiếp trước của Lục cảnh, họ có thể biến những đồ vật bình thường thành những sản phẩm vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ mà người khác không thể tưởng tượng được. Lục cảnh thay bộ quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài, chỉ thấy Ôn Tiểu Xuyến đầm kéo ống tay áo lên đỡ chân múc nước từ giếng trong nội viện bên cạnh nàng trên bếp lò đã đun sôi một ấm nước nóng và trên bệ đá gần đó bày biện một chiếc chậu gỗ, một thanh lược, một cây kéo cùng một số đồ vật nhỏ như dao tỉa lông mày nếu không tận mắt nhìn thấy lục cảnh khó mà tin được rằng chỉ trong thời gian ngắn ôn tiểu xuyên đã làm được nhiều việc như vậy hơn nữa điều kỳ lạ là nàng vẫn giữ được vẻ chỉnh tề quần áo không hề có chút gì bẩn không dính một chút tro than khi ôn tiểu xuyên thấy lục cảnh đi ra nàng ngẩng đầu lên quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng nàng chỉ tay vào chiếc ghế đá trước mặt mình lục cảnh cũng không khách sáo ngồi xuống đó ôn tiểu xuyến cầm lược lên bắt đầu giúp lục cảnh chải tóc sau đó dùng kéo tỉa tóc mai cho hắn động tác của nàng rất thành thạo vẻ mặt cũng hết sức tập trung như một họa sĩ đang vẽ tranh mọi thứ tự nhiên và mượt mà. chỉ trong chưa đầy một khắc đồng hồ nàng đã hoàn tất việc chăm sóc tóc cho hắn sau đó ôn tiểu xuyến lấy nước nóng đổ vào chậu gỗ trước mặt lục cảnh sau đó thay nước giếm để làm mát nàng nhẹ nhàng lau tóc rối trên đầu hắn. khi tóc đã khô, ôn tiểu xuyên lại cầm lược lên, vừa chải tóc cho lục cảnh, vừa buộc tóc cho hắn. trong một khoảnh khắc, lục cảnh thậm chí sinh ra một tia ảo giác, cảm giác như chính mình sắp phải rời khỏi nhà trần, còn ôn tiểu xuyên là nương tử của hắn, đang giúp hắn buộc tóc tiễn biệt. mãi cho đến khi ôn tiểu xuyên lấy ra một đáo hoa hồng la, lục cảnh mới tỉnh lại, vội vàng khoát tay ra hiệu rằng hắn không muốn. hắn đã sống ở triều trần gần 3 năm, đương nhiên biết rõ phong tục của trần nhân bất kể nam hay nữ đều có thói quen cài hoa trên tóc điều này đặc biệt phổ biến trong giới quan chức và văn nhân nhã sĩ tuy nhiên lục cảnh lại không quen với điều này cảm thấy có chút không thoải mái ôn tiểu xuyên thấy thế cũng không ép buộc chỉ nhẹ nhàng đặt đó hoa hồng la lên bàn đá rồi đưa cho lục cảnh một chiếc gương đồng lục cảnh liếc nhìn vào gương mặc dù độ nét của gương không quá cao nhưng hắn vẫn có thể nhận ra rằng hiện tại so với trước kia tinh thần và vẻ ngoài của hắn đã có phần sáng sủa hơn đặc biệt là bộ quần áo hắn đang mặc Nhìn rất vừa vặn và hợp Lục Cảnh cảm khái Ôn cô nương Thủ pháp cắt áo của ngươi thật sự là quá tài ba Ôn tiểu xuyến xoa xoa tay Cười nhẹ Chỉ là chút mánh khóe nhỏ thôi Chỉ cần Lục Đại Hiệp không chê cười ta là tốt rồi À đúng rồi Hai bộ quần áo của Lục Đại Hiệp này cũng nên giữ lại mặc đi Dù sao chúng đều được cắt theo kích thước của ngài Người khác mặc không vừa Lục Cảnh nghĩ một lát Tự hồ đúng là như vậy Thế là hắn cũng không từ chối nữa Liền thu cả hai bộ quần áo lại Tuy nhiên. Lục Cảnh cũng không phải là người lấy đồ không của người khác Vì vậy sau này hắn liền nói với ôn tiểu xuyến Chờ ta thu xong đám nhân sâm này Ta sẽ tiễn ngươi mấy cây Để pha trà uống Nói đến đây Lục Cảnh lại chợt nhiều tới hai ngày qua Thần Hán Khanh luôn tận tụy Vất vả giúp hắn thu tham Hắn nghĩ trước khi đi có nên nói một lời với thần Hán Khanh hay không nên tính toán một chút Thần Hán Khanh chỉ ít Còn phải làm thêm một ngày nữa Ở ruộng cũ Vì thế Lục Cảnh cũng bỏ qua ý định này Dù sao Ngày mai hắn sẽ quay lại cũng sẽ không làm chậm chế công việc của thần Hán Khanh.